Ông Hương Bộ cũng đoán chừng trong lễ đại kỳ yên năm nay qua không về làng tham dự Xong ông chưa được chắc ý cho lắm Nay ông nghe Hương Nghị Ổi xác nhận thêm điều ấy Ông càng thêm dưỡng tâm hơn nữa Và hỏi tới Thằng nhỏ chú em nói làm sao về thằng Hòa Hương Nghị Ổi nhìn lắm lét xung quanh ra vẻ bí mật lắm Thằng con tôi dặn đừng có nói cho ai nghe hết Nó có nghe thằng Bình Là em thằng Hòa nói lại cho nó biết là hôm trước đây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 Thằng Bình giả dờ la giết chó Xong kỳ thật là nó thấy bộ tịch phách lối của anh chàng nọ Nên nó xịt chó xông vào Con phèn nhảy tới Táp vào ống quần của phó Hương Quảng ta nghe một cái sạc Nó bị xía nảnh cho một roi vào lưng Nó càng điên tiếc lên Gì kéo ống quần thêm khiến chiếc quần suýt tuột xuống Phó Hương Quảng kinh hoàng bởi dĩa phát la lên Bơ làm sớm chó điên chó điên Hương bộ thân thấy xía bị nguy Vội hối thúc hương nhị ổi và hương ba phèn Đập chết con chó điên đó đi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 Bữa nay Ký Thông xuống chơi mà có nói thêm gì không Còn phải nói thêm gì nữa Thì thầy giáo đã cho mình hay Hôm trước đây là 19 An Nam tới Là nhằm ngày Vía Quan Âm Bồ Tát Đắc Đạo Là ngày tốt lắm cho việc đinh hôn gã cưới Ngày đó bà già Ký Thông sẽ xuống đây Để xem mắt nàng dâu và đính ước hôn lễ Như vậy là đã dứt định rồi Còn nói năng gì nữa Bà Hương cười ngõ nguyện Không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 Theo tài liệu ông Dương Hồng Sảnh. Nơi giải quan khách, hương mẫu thân thấy đào kép lại hướng về phía ông ngồi thì cục gật đầu lấy làm đắc chí lắm. Mặc dầu ông chỉ là một hương chức xưa, địa vị rất tầm thường và bé nhỏ của một cái làng quê, ông cũng rất khánh diện thì trông thấy ban hát khánh ông như những bậc đại thần nơi triều nội. Ông cúi đầu cười tủm tỉm và bảo với ký thông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 Ông bộ thân lại làm ngang bắt xiết con trâu của chàng để trừ vào tiền đệnh con gà nồi Ông nghĩ quà không vậy làng Ông có thể hành động bất chấp luật lệ như thế Mà gia đình quà không làm gì được ông Vì cha của quà yếu đuối Chị của quà không thích việc ăn thua với họ hàng Và em của quà thì nhỏ dại khờ Ông bộ thân vội giả đứng lên để đi tìm phó Hương Quảng Xía Ông liền nói với Hương giáo ba Anh Hương nói vậy cũng đúng Nhưng tôi có chút việc phải đi liền bây giờ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 Nhờ là có cả con heo mà nấu Hương đình bụng lại là tai nhậu nghề Biết là món nhắm ngon Thôi thì thô linh khìa thiệt mềm Dồi trường luộc thiệt ngon Mà thịt dồi ruột non đôi ba kiểu cách kể ra không siết Hương lễ thì kể như món ngon nọ mà nuốt nước miếng ưng ực Hương sư tám cũng gật gù tán thành Lâu lâu làng có vị đại sự phải hộp đêm Mới làm heo để nấu cháo ăn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 Cả lòng giả của cô thay đổi nữa. Phải mà, không đổi thay sao được khi con tim được đặt sau trí óc quen tính toán lợi hại của những người chung quanh cô. Tôi không trách cô đã viết cho tôi một cái thơ phủ phàng như vậy. Tôi chỉ tuổi mình là phận đũa mốc sao lại muốn tròi mâm son. Điều ngẹn ngào. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh mở miệng ra toàn những lời lẽ sẵn lè như ớ Trong khi đó, có người hết sức ngọt ngào và chiều chuộng tôi. Vậy mà, ủng công tôi chờ anh bấy lâu nay.